Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 367 thiếu ra, không được, xảy ra chuyện. Mà lâm thiên nhai mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm, tiểu viêm, người tu vi và luyện đan thuật. Còn có tuần thú năng lực là theo chân vị lão sư kia học lâm gia chúng ta có thể phải thật tốt cảm tạ người ta. Nghe lâm thiên nhai lời nói, lâm viêm thoáng cách liền cười. Hiển nhiên, ở hắn trong mắt phụ thân, Lâm Viêm có thể có thành tựu này, nhất định có một vị ngưu bút sư phó. Nhưng Lâm Viêm cũng không có sư phó. Hết thầy cũng chỉ là một mình hắn tự học thành tựu mà thôi. Nếu như ta nói những thứ này cũng chỉ là ta tự học. Phụ thân ngươi có tin hay không Lâm Viêm cười khẽ nhìn Lâm Thiên Nhai? Nói, tự học Lâm Thiên Nhai nhất thời cả kinh. Vậy thì khiếp sợ sắc mặt. Giờ phút này trở nên càng đậm đà Coi như là kỳ tài ngúc trời Muốn tự học nhiều độ như vậy Trong vòng thời gian ngắn có thành tựu này Sợ rằng cũng không khả năng chứ Ừ Tự học Lâm Viêm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái Nói Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật bộ ráng Nếu không phải là bởi vì từ nhỏ nhìn Lâm Viêm lớn lên Đối với Lâm Viêm rất biết Hắn còn thật không thể tin được, con mình như thế này mà ngưu búc ngươi. Đánh coi là khi nào đi thượng Tam Thiên ngắn ngồi sau khi trầm mặt. Lâm Thiên nhai đột nhiên hỏi năm đó sự tình. Ngươi xác định là kia vị đại nhân gây nên sao? Lâm Viêm nghe vậy, sắc mặt thoáng cái trầm xuống trong đầu nhớ tới mấy năm trước sự tình. Vị kia thượng Tam Thiên cường giả siêu cấp khách quý, đi tới Lâm gia sau mọi chuyện, ta chắc chắn Nếu như không phải là hắn ở trên người của ta hạ phong ấm cấm chỉ, ta cũng sẽ không ở cỡ trọng thiên trên đại lục lưu lại một cái phí vật tên. Lâm Viêm nắm chặt hai quả đấm, lạnh lùng nói. Lâm Thiên nhai nhìn Lâm Viêm, nội tâm vô cùng đau lòng. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Lâm Viêm bị bực nào khuất nhục cùng ủy khuất hắn từng vô thời vô khắc đều muốn trợ giúp Lâm Viêm. Không biết sao thực lực chưa đủ. Nếu như ngươi quyết định muốn đi làm, phải đi, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Viêm, nói, chẳng qua là ta mơ hồ cũng sò thăm một ít tin tức. Tin tức gì Lâm Viêm nhìn Lâm Thiên Nhai, hỏi. Năm đó vị siêu cấp cường giả kia, khả năng đến từ Thượng Tam Thiên siêu cấp đại tông môn, luyện khí tông. Lâm Thiên Nhai mặt đầy nặng nề nói. Mặc dù hắn không biết đó là một cách như thế nào tồn tại Nhưng nếu tồn tại ở Thượng Tam Thiên Hay lại là siêu cấp Đại Tông Thực lực tất nhiên vô cùng mạnh mẽ Lâm Viêm hơi sưởng sờ Không nghĩ tới cha mình lại có thể điều tra đến trình độ này Phụ thân không muốn lại cha được Ta cũng đã biết Lâm Viêm nhìn Lâm Thiên nhai Lo âu nói Lại cha được Sẽ gặp nguy hiểm Cái thù này ta sẽ báo Bất kể là cá nhân gây nên Hay lại là tôn môn gây nên ta đều sẽ để cho bọn họ bỏ ra phải có giá. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm, mặt đầy kiên định. Lâm Thiên nhai nhìn con mình một người lưng đeo nhiều như vậy, nổi tâm phu cùng ái náy. Làm một người cha, hắn rất tự trách chính mình không cách nào đứng ở phía trước nhất bảo vệ mình hài tử. Nhưng hắn sẽ lấy chính mình phương thức trợ giúp Lâm Viêm. Cho dù là đánh đổi mạng sống... Yên tâm đi, phủ thân tự do phân tức. Lâm Thiên Nhai làm rung động nhìn Lâm Viêm, nói, ô, v, ghép, quờ, quờ, Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái, hai cha con thời gian dài như vậy không gặp mặt trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cũng nhưng vào lúc này, một cách Lâm ra thì vệ vội vội vàng vàng chạy qua ra. Dài thiếu ra, không được, xảy ra chuyện. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 368 thi khí vào cơ thể. Có người âm thầm hạ thủ Lâm Thiên Nhai cùng Lâm Viêm ánh mắt chuyển một cái. Trăm miệng một lời hỏi chuyện gì Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên ăn vào đan dược sau. Xuất hiện không tốt phản ứng. Bây giờ đại trưởng lão bọn họ đã không khống chế được. Vội vàng chạy tới tên thị về kia, nhìn Lâm Viêm cùng Lâm Thiên Nhai nóng nảy nói. Cái gì lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống chuyện gì ta đan dược không thể nào xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, lâm viêm thân hình động một cái, lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm phong cùng lâm thiên thiên nhỉ ngơi nhà chạy tới. Lâm thiên nhai theo sát phía sau, nhưng là mặt đầy kinh ngạc, âm thầm thở dài. Ta thật là lão a lúc này mới 16 tuổi ta liền không chạy lại hắn, a lúc này... Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên đang uống xuống Lâm Viêm sở luyện trí phục thể dưỡng cân đan sau Đều là phát ra một đảo tan nát tâm can gheo đau đớn âm thanh Đến cùng tình huống gì Lâm Viêm thiếu da đan dược không thể nào xảy ra vấn đề à Đừng nóng Lâm Viêm thiếu da lập tức tới ngay Lâm ra mấy vị trưởng lão nhìn thống khổ Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên gấp tại chỗ quanh quẩn Tránh ra Nhưng vào lúc này Lâm viêm thanh âm truyền vào mấy vị trưởng lão trong tay. Mấy tên trưởng lão liền vội vàng tránh người ra. Lâm viêm thân hình giống như rượt mì xuất hiện ở lâm phong trong gian phòng. Oanh! Một giây ghế tiếp. Lâm viêm dũng động trong cơ thể linh khí đem lâm phong toàn thân cũng gói lên cùng lúc đó. Lâm viêm linh hồn lực bắt đầu kiểm tra lâm phong thân thể. Hắn chân mày nhất thời nhú một cái, sắc mặt bá một chút chìm xuống. Lâm viêm thiếu giác. Như thế nào đây lâm ra đại trưởng lão nhìn lâm viêm nhưng đại biến sắc mặt, mặt đầy sợ hỏi. Trong cơ thể hắn có thi khí. Chuyện này với hắn rất bất lợi. Ta cần dùng ta thiên hỏa đem cho loại trừ. Các ngươi đi đem lâm thiên thiên rời qua lâm viêm nói nhanh. Được, mấy tên trưởng lão nghe lâm viêm lời nói. Lập tức nặng nề gật đầu một cái. Sau đó dựa theo lâm viêm lời muốn nói đi làm. Rất nhanh, Lâm Thiên Thiên cũng đi tới gian phòng này. Lâm Viêm lập tức đem Lâm Thiên Thiên kiểm tra một phen. Cuối cùng Lâm Viêm phát hiện, Lâm Thiên Thiên tình huống cũng là như vậy. Rốt cuộc là ai hạ thủ Lâm Viêm trao mày, nội tâm tràn đầy tức giận. Đây là muốn nhân mạng A thật là đáng rét cực kỳ. Bất quá, hiện tại đang cứu người quan trọng hơn. Lâm Viêm lúc này sử dụng linh hồn lực ổn định Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên trong cơ thể gân mạch. Sau đó đồng thời sử dụng chính mình hỏa thuộc tính linh khí loại trừ hai bên trong cơ thể thi khí Các ngươi đi chuẩn bị nước nóng đem các loại linh dịp đổ vào Lâm Viêm vừa nói tiện tay ném ra hai bình ngọc Lâm gia trưởng lão giờ phút này tựa như cùng người làm phổ thông bận rộn Đối với Lâm Viêm chỉ thị nói gì nghe nấy Hiện tại tại loại này nguy cấp Không ai có thể so đo thân phận không thân phần Hết thảy lấy nhân mạng làm trọng Oanh! Một giây kế tiếp, Lâm Viêm toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Hắn sử dụng nhưng mà Tam Muội Chân Hỏa một loại thuần dương lửa. Băng xuyên dung viêm trong đó mang theo giá xét tính chất, dùng để loại trừ thi khí, hiển nhiên không thích hợp. Cho nên, Lâm Viêm sử dụng kia gần có thể khống chế 10% Tam Muội Chân Hỏa, đem xâm nhập Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên trong cơ thể. A, nhất thời Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên phát ra một đảo càng thây thảm hơn tiếng kêu Tam muội chân hỏa bắt đầu loại trừ thi khí Khó tránh khỏi sẽ để cho hai người cảm giác gân mạch đau đớn Nhưng đây là biện pháp duy nhất nếu như không nhanh chóng loại trừ những thứ này thi khí lời nói Kia phục thể dưỡng cân đan dương lực dược tính bộc phát ra Một khi phát sinh mâu thuẫn Hai người Chắc chắn phải chết ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 369 cường giả thần bí phía sau ném đá xấu tay cho nên Lâm Viêm giờ phút này cũng hoàn chẳng phải nhiều. Hết thảy để bảo đảm ở hai người mệnh làm tiền để. Nhìn xuống, lập tức tốt. Lâm Viêm nhìn Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên mặt đầy thống khổ bộ ráng, nhẹ nói đạo. Nhưng trong lòng thì ở trong tối mắng kia người hạ thủ. Nếu để cho Lâm Viêm biết là ai trong bóng tối đối với Lâm Gia ném đá xấu tay, Lâm Viêm nhất định đem chém thành muôn mảnh. Ngay tại Lâm Viêm toàn lực cứu Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên lúc. Trong thiên đấu thành, Lô Gia đại sảnh chính giữa. Lô Gia mới nhậm chức gia chủ. Lô Vân Đỉnh ngồi ở thủ tỏa vị trí. Mặt đầy cung kính hướng về phía chỗ khách quý ngồi một tên hát bảo nhân nói. Lần này có đại sư xuất thủ. Lâm gia tất nhiên xét loạn thành hỗn loạn. Lô tộc trưởng yên tâm. Chờ đến kia hai cái tuổi trẻ vừa chết. Đến lúc đó lâm gia còn không cho là đó là lâm viêm đan dược vấn đề. Cố ý hại chết tộc nhân mình. Hát bào nhân cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó. Hắn lâm viêm. Tương hội lần nữa bị gia tộc của chính mình thân nhân coi là kẻ thù. Ha ha ha. Đại sư thật là kế giỏi ạch như vậy thứ nhất lời nói. Chúng ta cũng chỉ quản chờ lâm ra giết lẫn nhau. Lô Vân Đỉnh cười lớn một tiếng bưng lên trước mặt sợ cung kính kính trước mặt hát bảo nhân một ly. Ta mục tiêu là diệt trừ lâm viêm tiểu tử kia. Lâm ra những người còn lại ta chỉ là đáp ứng lô tộc trưởng giúp chút ít việc mà thôi. Đến lúc đó cũng đừng quên ngươi cho cam kết. Hát bảo cường giả lạnh lùng nói. Đại sư xin yên tâm, lô mố nhất định thực hiện lời hứa. Lâm ra xuất hiện mạng người quan trọng đại sự, lô ra nhưng là ở ăn mừng. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, lô ra sẽ vào lúc này, xuống đen như vậy tay. Bất quá lâm viêm thực lực cũng không phải là thổi ra. Tại hắn sử dụng tam muội chân hỏa đối với lâm phong cùng lâm thiên thiên trong cơ thể thi khí tiến hành loại trừ sau. Thành công đem hai người tử vượt môn quan cho kéo sau đó hai người ngâm ở thêm vào linh dịch tắm trong nước. tổng thêm phục thể dưỡng cân đan hiệu quả. Khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hô! Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài cuối cùng là giải quyết. Lâm Viêm thiếu ra, ngươi có khỏe không đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm, ăn cần hỏi. Hắn bây giờ đối với Lâm Viêm trừ cảm kích hay lại là cảm kích? Không việc gì. Gần đây có thể có người đến lâm ra chúng ta lâm viêm khôi phục vẻ mặt. Nhìn mấy vị trưởng lão cùng cha mình. Hỏi. Không có A thế nào đột nhiên hỏi cách này lâm thiên nhai đám người lắc đầu một cái, mặt đầy phí giải thích. Lâm viêm trao mày. Suy tư một hồi. Nói. Bên trong cơ thể của bọn họ liền một cổ thi khí. Ra túc bọn họ tử vong. Này cổ thi khí. Cũng không phải là người bình thường gây nên các ngươi đều không phát sát có thể là một cái cường. Giả ít nhất là linh hoàng cấp bậc. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói, Lâm Thiên nhai đám người văn lúc cả kinh. Tiểu Viêm ý ngươi là có linh hoàng cường giả tới Lâm ra chúng ta không sai. Lâm Viêm gật đầu một cái, nói. Vậy vì sao không trực tiếp giết chết bọn họ đâu còn phải phiền toái như vậy mấy người không hiểu nhìn Lâm Viêm. Nhưng một giây ghế tiếp. Bọn họ liền cũng gịp phản ứng Người này Chỉ sợ là muốn để cho chúng ta giết lẫn nhau Tưởng lầm là lâm viêm thiếu gia hạ thủ giết phong nhi cùng thiên thiên Để cho chúng ta đối với lâm viêm thiếu gia sinh ra cầu hận Xem ra là hướng về phía lâm viêm thiếu gia tới Chẳng lẽ là lô ra Mấy người đứng ở ngoài nhà Bầu không khí thoáng cách trở nên nặng nề kiềm chế lên hồi lâu đi qua Lâm Viêm mới mở miệng nói. Người này không có trực tiếp đối với Lâm gia chúng ta hạ thủ. Chính là tối kết quả tốt. Giao cho ta xử lý đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 370 đột phá thất kinh linh vương Lâm Thiên nhai đám người nặng nề gật đầu một cái. Đối với Lâm Viêm quyết tâm. Bọn họ lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện cùng ủng hộ. Mà Lâm Viêm cũng đại khái có thể đoán được ý đồ đối phương. Như vậy hành động không chỉ là đang đùa bớn chính mình. Càng là muốn đem chính mình vừa mới vãn danh dự, lần nữa làm hỏng xuống. Làm cho mình ở cửu trọng thiên đại lục thân bại danh liệt. Sau đó sẽ giết chính mình. Người này. Trăm phương ngàn kế nhắm vào mình. Lâm viên tuyệt đối sẽ không đem bỏ qua cho sau đó. Lâm phong cùng Lâm thiên thiên tự cấp lấy linh dược trị liệu xong. Dần dần khang phục lên Lâm Viêm cũng vì sắp nginh để chiến đấu làm một cách nho nhỏ bế quan tu luyện. Canh tháp chủ tu luyện một phút tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Canh tháp chủ tu luyện một phút tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Lâm Viêm toàn tâm nhiên lặng tiến vào trạng thái tu luyện. Dù sao, hắn lại phải đối mặt một tên không biết cường giả. Có thể ở lâm gia toàn tộc trên dưới tất cả mọi người không có chút nào phát hiện bên dưới. Đối với lâm phong cùng lâm thiên thiên hạ thủ cường giả. Tuyệt đối không phải hàng bình thường sắc. Từ vẻ này thi khí độ cường hoành tới suy đoán, lâm viêm có thể khẳng định, người này là một tên linh hoàng cường giả. Mặc dù hắn có thể đủ vượt cấp chiến đấu, nhưng lâm viêm cũng phải tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Mấy canh giờ sau? Kenh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá thất tinh linh vương. Lại vừa là một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở truyền vào lâm viêm đầu. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác thể nội lực lượng điên cuồng tăng vọt lên từ Lộc tinh linh vương. Tấn thăng đến thất tinh linh vương. Bất quá, lâm viêm cũng không có đình chỉ tu luyện. Hắn lập tức tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa đối với thể chất mình tiến hành rèn luyện. Canh tháp chủ tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian thể chất tốc độ tu luyện tăng phúc 20% Lâm viêm điên cuồng rèn luyện thể chất lại tới một tiểu đột phá Mà cũng nhưng vào lúc này Không gian tháp chính giữa bát cước cuồng Ngưu tỉnh lại qua lâm viêm thoáng cách đem cho kéo vào nghĩ thái không gian chính giữa Đem hoàn cảnh chung quanh chuyển đổi trở thành yêu ma sơn mạch Chủ nhân nơi này là tiểu bát nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, nghi hoạt hỏi ta chế tạo không gian Sau này ngươi phần lớn thời gian cũng sẽ ở không gian này chính giữa trải qua Nơi này có thể cho ngươi cung cấp tu luyện Lâm viêm nhìn bát cước cuồng ngưu cười nói Cám ơn chủ nhân Bát cước cuồng ngư thập phân cảm kích hướng về phía lâm viêm nói Vẻ này ngưu quật cường Giờ phút này đối với lâm viêm cũng rõ ràng đạm hóa không ít Hiển nhiên Bởi vì Lâm Viêm cứu bát cước cùng ngưu cha mẹ nguyên nhân. Bát cước cùng ngưu bây giờ đối với Lâm Viêm là tràn đầy hảo cảm. Khách khí, sau này ngươi liền theo ta lăn lộn đi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Rồi sau đó thời gian, Lâm Viêm đều tại khắc khổ tu luyện chính giữa. Hắn tăng lên trên mọi phương diện thực lực của chính mình, đem linh hồn lực cũng tăng lên tới level 45. Hai ngày sau... Lâm Viêm đi ra khỏi cửa phòng Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên đã tỉnh lại Hơn nữa toàn thân gân mạch ở Lâm Viêm đan dược phụ trợ Đều đã hoàn toàn khang phục Lâm Viêm Lâm Viêm vừa mới dẫm chân đi ra khỏi cửa phòng Chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc Ngay sau đó Lâm Phong thân hình xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt Kèm theo đồng thời còn có một đảo Mỹ lệ thiến ảnh Lâm Viêm biểu ca Lâm Thiên Thiên nhìn Lâm Viêm, mặt đầy chân thành nói cảm ơn ngươi ăn cứu mạng. Đúng vậy, đa tả ngươi, chúng ta đều biết là ngươi cứu chúng ta, nếu không phải ngươi, chúng ta đã chết. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 371 lô ra, chờ, ta tới. Đều là người một nhà, có cái gì tốt tả? Lâm Viêm nhìn Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên. Nói, các ngươi khang phục như thế nào đây hầu như đều được. Còn nhỏ tiểu đột phá một chút. Chuẩn bị thiên đấu học viện. Ngươi có phải hay không dự định đi tìm Lô Gia tính sổ ta với ngươi đồng thời. Lâm Phong nhìn Lâm Viêm tức giận nói. Lô Gia đối với Lâm Gia hành động. Hắn chính là vô cùng rõ ràng đây. Lô Gia liền giao cho ta đi. Các ngươi vừa mới khang phục. Không muốn đại động linh khí. Còn cần nuôi xuống. Lâm Viêm nhìn Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên. Nói. Ngoài ra. Trong thời gian ngắn, không muốn thiên đấu học viện, chờ ta đem Lô Gia thu thập lại nói. Ngươi dự định một người đi đối phó Lô Gia nghe Lâm Viêm lời nói, Lâm Phong cùng Lâm Thiên Thiên nhất thời cả kinh. Bất quá một giây ghế tiếp, bọn họ liền nhớ tới trong tục người ta nói Lâm Viêm thực lực. Thán Phục hâm mộ nói, bất quá cũng đúng, ngươi bây giờ nhưng là Linh Vương Cường Giả. Lô ra chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ mong đi. Lâm viêm tử tốn nói. Lô ra xác thực không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng phía sau ném đá xấu tay người, liền không nhất định. Người kia đến tổt cùng là ai cùng lô ra có quan hệ hay không bây giờ lâm viêm cũng còn không dám xác định. Hắn cần muốn đích thân đi một chuyến thiên đấu thành. Mới có thể biết rõ mọi chuyện. Dù sao, cách này quan hệ đến lâm gia sống còn Quan hệ đến tương lai mình chuyến này, hắn phải đi Một phen chăm sóc sau, lâm viêm cùng người lâm gia nói lời từ biệt Đem bạc Kim Phi Thiên Hổ ở lại lâm gia coi như lâm gia thú bảo vệ Mang theo bát cước vùng Ngưu Chạy thẳng tới thiên đấu thành Oanh, kèm theo một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra Lâm viêm trong cơ thể lao ra một cổ trích nhiệt đỏ trắng sắc hỏa diễm Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng rung một cái. Phía sau đỏ trắng sắc phe cánh xôn sao mà ra. Một lần chấn động. Cả người hóa thành một vệ sáng trực tiếp bảo nổ cướp hư không. Rất nhanh liền biến mất ở lâm ra trong mắt tất cả mọi người. Lô ra chờ ta tới. Lâm viêm ánh mắt nhìn tiền phương vô tận không chung, lạnh lùng nói. Sổ nợ này cũng đúng là thời điểm tính toán rõ ràng sở. Lô ra làm gây nên đã xúc phạm đến Lâm Viêm để hạn Nếu là hắn không cho phép phản kích lời nói còn thật sự cho rằng hắn lâm ra dễ khi dễ sao anh Lâm Viêm đem lực lượng dung một cái tốc độ tăng vọt đến cực hạn Một tên thất tinh linh vương tốc độ tuyệt đối không phải phi hành ma thú có thể so sánh Nhưng mà mấy canh giờ bảo nổ cướp phi hành Lâm Viêm liền tới đến thiên đấu thành Hắn không có quá nhiều nghỉ ngơi trực tiếp một con vọt vào trong thiên đấu thành. ùn um ảo. Văn lúc toàn bộ trong thiên đấu thành người đều là một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt ngầm đầu ngắm hướng thiên không. Nhìn kia bay lượn chân trời. Hướng lô ra phương hướng bay đi cường giả. Sắc mặt đều là đông lại một cái. Cho dù cách thật xa. Cũng có thể từ trên người lâm viêm cảm thấy một cổ to lớn cảm giác bị áp bách cùng nóng bỏng khí tức. A lô uy tình khuống gì đó là một tên linh vương cấp cường giả à. Hình như là vọt thẳng đến lô ra phương hướng đi. Lô ra đây là chọc tới đại nhân vật gì không nghe nói thiên đấu thành còn có vị nào tu luyện hỏa thuộc tính linh khí linh vương ạ Vô số tu luyện giả đều là mặt đầy nghi hoặc nhìn trên bầu trời tên kia xa là linh vương cường giả cảm giác có đại sự tình gì muốn phát sinh. Cùng lúc đó, trong thiên đấu thành, rất nhiều thế lực lớn cường giả cũng vào giờ khắc này bị kinh động. Luyện đan tông hội, tuần thú tông hội, luyện khí tông hội, ba đại tông hội hội trưởng cũng cảm giác được lâm viêm khí tức. Cổ hơi thở này chẳng lẽ là lâm viêm tới linh vương cấp cường độ, làm sao có thể ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 372 ta hôm nay tới. Là cho ngươi lô ra biến mất toàn bộ thiên đấu thành. Cũng vào giờ khắc này hoàn toàn oanh động lên tiếp theo một cách trước mắt. Đã nhìn thấy trong thiên đấu thành cường giả dối giết bay lên trời. Ngay cả thiên đấu học viện. Đề cửu trọng thiên châu nhất luyện đan sư. Nhị trưởng lão cũng từ thiên đấu bên trong học viện bay ra lô ra tạp toái. Cúp cho lão tử ra lâm viêm đi tới thiên đấu thành một trong tam đại gia tục. Lô ra trước đại môn bầu trời. Lớn tiếng quát lên. Vang dội toàn bộ thiên đấu trên thành không. Ôn ào văn lúc trong thiên đấu thành. Toàn bộ tu luyện giả ánh mắt đều là ngưng tụ ở trôi lơ lưỡng ở giữa không trung lâm viêm trên người. Ta đi thật cuồng gia họa lại công khai khiêu khích lô ra. Các ngươi nhìn kia hình như là một người thiếu niên a Mẹ nhà nó còn trẻ như vậy Linh Vương cường giả đạp ngựa là muốn nghị thiên A Vô số tu luyện giả nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy kia công khai gọi nhịp lô gia nhân cũng chỉ là một tên thiếu niên lúc. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra đậm đà khiếp sợ chi sắc. Gặp qua ngưu bút, nhưng là chưa từng thấy qua như thế ngư bút. Quả nhiên là lâm viêm, mấy tháng không thấy, lại nhưng đã tấn thăng Linh Vương thiên phú này quá kinh khủng. Luyện đan công hồi cách nhĩ hội trưởng, nhìn thấy người vừa tới thật là lâm viêm lúc thập phân khiếp sợ nói Cảm giác khí tức, sợ là ở ngũ tinh linh vương trở lên Luyện khí công hội hội trưởng thở dài nói Rốt cuộc là như thế nào yêu nghiệt thiên phú tuần thú công hội hội trưởng, mặt đầy khó tin Mấy tháng không thấy Không chỉ có tấn thăng linh vương Còn bão tắp mấy viên ngôi sao, giói mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục Sợ cũng không tìm ra người thứ hai Lớn mật cuồng đổ Lại dám lên tiếng làm nhục ta lô ra Ngay tại Lâm Viêm Một đảo quát lên âm thanh hạ xuống lúc Lô ra bên trong Vô số tu luyện giả nhảy lên Nóc nhà tường rào Tức giận nhìn Lâm Viêm Là ngươi Lâm Viêm Ngươi còn dám làm nhìn thấy người đến là Lâm Viêm lúc Lô ra toàn bộ tu luyện giả sắc mặt đều là trầm xuống Trong mắt toát ra vô tận sát ý. Thế nào các ngươi lô ra không người sao liền cho các ngươi đám này tạp toái tới đón tiếp ta lâm viêm khóe miệng phẩy một cái. Mặt coi thường nhìn lô nóc nhà này trên tường xào đám kia binh tôm tướng cá. Hừ! Cuồng vọng tiểu tử. Lão phu không đi tìm ngươi. Ngươi đảo là mình đưa tới cửa oanh theo một đảo tiếng kêu rên hạ xuống. Một cổ linh vương khí tức cường giả tử Lô Gia bên trong phun trào mà ra. Ngay sau đó Lô Gia mới nhậm chức tộc trưởng Lô Vân Phong phóng lên cao. Phía sau một đôi lãnh đảm sắc linh khí phe cánh thập phân tỉnh, phe khẽ rung lên đi tới Lâm Viêm trước mặt. Hôm nay ta tới là cho các ngươi Lô Gia từ nơi này thiên đấu thành biến mất. Lâm Viêm nhìn Lô Vân Phong. Lạnh lùng nói. Dám đụng đến ta Lâm Gia. Chết oanh dứt lời. Lâm viêm trong cơ thể phun trào ra một cổ trúc nhiệt hỏa diễm. Đỏ trắng sắc hỏa diễm phóng lên cao, tản ra nóng bỏng kinh khủng khí tức hủy diệt. Thất Tinh Linh Vương Lô Vân Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bị Lâm viêm khí tức áp chế khí cũng sắp thở không được một bên thiên đấu thành cường giả đồng dạng là cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới mấy tháng không thấy, Lâm viêm thực lực lại nhưng đã tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Hỏa diễm, là thiên hỏa. Luyện đan tông hội cách nhĩ hội trưởng cùng thiên đấu học viện nhị trưởng lão đồng thời cả kinh. Ánh mắt bên trong mang theo lửa nóng cùng khiếp sợ nhìn lâm viêm quanh thân thiêu đốt đỏ trắng sắc hỏa diễm. Đối với bọn hắn hai cách này lão luyện đan sư mà nói. Thiên hỏa. Đây chính là nghĩ tưởng vài chục năm đỉnh cấp bảo vật A. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 373 ta vẫn mệnh. Còn chưa tới phiên ngươi gơ tay múa chân cuộc đời này có thể ở cách tuổi này gặp mặt một lần. Để cho cách nhĩ hội trưởng cùng với thiên đấu học viện nhị trưởng lão. Đều cảm giác vô cùng vinh hạnh. Thương tục nhân ta thầm ném đá xấu tay, hôm nay ta muốn cho các ngươi lô ra xuất huyết đại giới. Lâm viêm chợt quát một tiếng, một tay hơn u o y, ra đỏ trắng sắc hỏa diễm phúng ra ngoài. Oanh, toàn bộ lô gia đình viện bầu trời. Cũng vào giờ khắc này Bị Lâm Viêm thật sự thao khống thiên hỏa Hoàn toàn bao trùm bao phủ Lô gia tử đệ Nhất thời bị dò sợ đến mặt sắc đại biến Lâm Viêm Ngươi muốn làm gì Lô Vân Phong nhìn thấy Lâm Viêm cử động Lão mặt trầm xuống kinh hoàng nhìn Lâm Viêm Làm gì ta nói Hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi Lô gia tử nơi này trong thiên đấu thành biến mất Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Một tay khống chế thiên hỏa hướng riêng lớn lô ra trạc viện hung hăng đè xuống Dừng tay cho ta Lô Vân Phong lúc này thân hình động một cái Liều lính hướng Lâm Viêm tiến lên Oanh Hắn hung hăng điều động trong cơ thể nhất tinh linh vương lực lượng Lấy công kích mạnh nhất tấn công về phía Lâm Viêm Nhưng mà chính là nhất tinh linh vương Lâm Viêm hoàn toàn không có coi ra gì Hắn bên trái lật tay một cái Huyền giai cao cấp linh kỹ, trưởng tâm diễm, oanh. Nhất thời, một cổ trích nhiệt hỏa diễm bảo trùng mà ra. Tốc độ nhanh, hoàn toàn để cho Lô Vân Phong phản ứng không kịp nữa. Một giây kế tiếp, trưởng tâm diễm hung hăng nện ở Lô Vân Phong trên người trong nháy mắt thiêu đốt lên A. Lô Vân Phong trong miệng phát ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Cả người thân hình. Bay thẳng đến phía dưới rơi xuống đi. T. Trung quanh toàn bộ tu luyện đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tên nhất tinh linh vương. Ở lâm viêm trong tay. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng đi không qua. Đơn giản là quá kinh khủng. Cho các ngươi hành động trả giá thật lớn đi. Lâm viêm một tay hung hăng đè một cái kia bao trùm toàn bộ lô ra thiên hỏa hướng lô ra cuồn cuộn đi. Đại sư xin xuất thủ cứu ta lô ra một mạng. Lô Vân Phong chịu đựng bị nóng bỏng thiên hỏa thiêu hủy thống khổ, lớn tiếng la lên. Tùy ý hắn như thế điều động trong cơ thể linh khí chống lại lâm viêm thiên hỏa. Nhưng không cách nào đem trên người ngọn lửa kia cho dập tắt. Bởi vì, giữa hai người thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Nghe Lô Vân Phong lời nói, diệp thiên chân mày nhất thời nhú một cái. Lô ra bên trong, một cổ khí tức âm u khuyết tán mà ra, oanh. Một giây ghế tiếp kia cổ âm trầm lực lượng phun trào mà ra Trong nháy mắt liền đem kia hung hăng ép hướng Lô Sa thiên hỏa cho chống đi tới Cùng lúc đó, Lô Vân Phong trên người hỏa diễm cũng là trong nháy mắt tắt Linh Hoàng cường giả Thiên đấu thành cường giả sắc mặt lập tức đòn lại Cố áp bức này lực Chỉ có Linh Hoàng mới có thể thả ra quả nhiên là ngươi Lô Sa liên quan Cảm nhận được kia cổ âm trầm lực lượng, lâm viêm sắc mặt nhưng trầm xuống. Trong mắt, hàm chứa vô tần sát cơ. Cổ âm trầm lực lượng. Cùng lâm phong cùng lâm thiên thiên trong cơ thể thi khí thật là như ra vừa rút lui. Không nghi ngờ chút nào. Đây là cùng một người lực lượng. Chính là một cái mao đầu tiểu tử cũng phải đại sư xuất thủ. Theo âm trầm lực lượng khuyết tán mà ra, một đảo khàn khàn âm lãnh lời nói truyền vào trong tay mọi người. Chợt một vệt bóng đen thiểm lược hư không, rất nhanh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngươi chính là lâm viêm quả nhiên có có chút tài năng. Bất quá hôm nay, chính là ngươi ngày rổ. Ngươi vận mệnh đến đây kết thúc. Bóng đen người nhìn lâm viêm, lạnh lùng nói. Ta vận mệnh còn chưa tới phiên ngươi tới bơ tay múa chân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 374 thi hồn tổng vũ nghe bóng đen người nói chuyện. Lâm viêm đè nén vô tận tức sẵn nhìn bóng đen người. Nói. Bất quá. Có một chút ngươi nói rất đúng. Hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Ngươi không nên đối với ta người lâm ra xuất thủ. Khá khá khá bóng đen người nghe vậy. Nhất thời ngửa đầu cười lớn một tiếng. Chính là thất kinh linh vương. Ngươi có thể làm khó dễ được ta oanh dứt lời Một cổ bàng bạc lực lượng từ bóng đen bên trong cơ thể phun trào mà ra Vô cùng âm trầm lực lượng Làm cho cả thiên đấu thành cường giả toàn thân đều tràn đầy không được tự nhiên Cách loại này xuất phát từ nội tâm sợ hãi và cảm giác tử vong Khiến cho vô số cường giả đều là không nhịn được lui về phía sau Cùng bóng đen người kéo dài khoảng cách Nhị tinh linh hoàng, lô ra lại có một tên nhị tinh linh hoàng chỗ sửa Người này, rốt cuộc là ai toàn thân máu hiểm đại lượng khí tức tà áp Thiên đấu thành cường giả đồng thời cả kinh Kinh ngạc nhìn trôi lơ lượng ở lâm viêm trước mặt hát bào nhân Trên mặt đều là lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc Nhưng lâm viêm nhưng là không lui về phía sau chút nào Mặt đầy kiên định phóng chế trong cơ thể thiên hỏa điên cuồng thiêu đốt lên tà ma ngoại đảo Một thân thi khí Xem ra ngươi rất thích cùng người chết giao thiệp với Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói nếu như vậy Vậy thì đi chân chính làm người chết đi Hừ Nói khoác mà không biết ngượng cuồng vọng tiểu tử Hôm nay Hoàng sẽ để cho ngươi minh bạc linh vương cùng linh hoàng giữa trinh lịch Bóng đen dẫn dên một tiếng thân hình động một cái Hướng về phía Lâm viêm tiến lên Hắn một thân bị âm lánh thi khí bọc cùng tầm thường tu luyện giả hoàn toàn bất đồng. Hóa thi trưởng bóng đen người trợt quát một tiếng, một trưởng hướng về phía Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm không chút nào lui về phía sau đồng dạng là một trưởng đối oanh lên. Hỏa Phật trưởng. Oanh nhất thời, hai người bàn tay hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đảo tiếng vang trầm chầm, chầm. Lâm Viêm thiên hỏa đối với thi khí có cường đại tác dụng khắc chế. May là bóng đen người là một gã nhị tinh linh hoàng. Cũng không thể chiếm được thượng phong. Ngay sau đó lâm viêm con ngón búng ra, văn lúc một luồng hỏa miêu bắn hướng bóng đen người. Bóng đen người cả kinh, liền vội rút thân lui về phía sau. Cùng lúc đó, quanh thân ngưng tụ lại một đảo thi khí bình trướng. Quanh một giây ghế tiếp. Lâm viêm đàn bắn mà ra kia một luồng hỏa miêu. Bắn ở bóng đen nhân thi khí bình trướng phía trên. Trực tiếp thiêu đốt lên cắt. Lâm viêm biếu môi một cái. Không nghĩ tới khoảng cách gần như vậy nhất chỉ đàn bắn hỏa diễm. Đều bị bóng đen người tiếp quả nhiên linh hoàng cường giả. Không phải là tùy tiện có thể giải quyết. Hừ, mau đầu tiểu tử, nghĩ tưởng trực tiếp xếp chết ta, ngươi còn quá non nớt một chút. Bóng đen người giận rên một tiếng, nhìn lâm viêm đảo tiếp đó, ta sẽ không sẽ cho ngươi một chút trả đũa cơ hội. Dứt lời bóng đen người hai tay ghét suốt một đảo dườm già ấm kết. Thi hồn cộng vũ. Quanh vô tận thi khí từ bóng đen bên trong cơ thể phun trào mà ra. Đem quanh mình không chung. Vây kín mít lên rất nhanh. Lâm viêm liền bị vẻ này thi khí nuốt trưởng lấy đi vào. Hắn một thân đỏ trắng sắc thiên hỏa đem toàn thân bao quanh. Nhìn kia đại lượng thi khí già vân tế nhật. Giống như là thân ở hắc vụ chính giữa như thế. A hắc hắc sau đó, từng đảo vừa kêu vừa tiếu thanh âm từ kia tối om ôm thi khí chính giữa chuyển ra. Tốt tế bị nổn nhục tiểu tử à, linh hồn hắn nhất định ăn thật ngon. Ta thật muốn ăn a ta không nhìn được. Ăn một chút vô tận vừa hồn ở đó tối om ôm thi khí chính giữa phiêu đắng, phát ra từng đảo thấm người nói chuyện. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 375 khô lâu chiến tướng. Nhị tinh linh hoàng không gì hơn cái này mặc dù có đến nóng bỏng thiên hỏa hộ thể Lâm viêm cũng có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh khí tức âm lãnh Cho ta ăn người này linh hồn Chỉ nghe bóng đen người một tiếng quát lên Kia thi khí chính giữa thi hồn lúc này giống như là điên như thế hướng về phía lâm viêm nhào qua Trong nháy mắt, lâm viêm liền cảm giác linh hồn mình giống như là đang bị người lôi kéo như thế thập phân không được tự nhiên Nghĩ tưởng đụng đến ta linh hồn vậy cũng phải xem các ngươi một chút có hay không thực lực đó. Lâm viêm. Cười lạnh một tiếng. Nhắm chìm thần. Đem linh hồn lực vận chuyển lên với lão tử hợp lại linh hồn. Tìm chết linh hồn kỹ năng. Chấn đáng oanh. Theo lâm viêm nhất thanh trầm hát, một cổ linh hồn lực sung một cách mà ra. Nhất thời quanh mình thi hồn phát ra từng đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. a Coi như linh hồn thể bọn họ còn không có thể xác Loại này linh hồn kỹ năng đối với bọn nó tổn thương Là trực tiếp nhất hữu hiệu Một sát na sẽ để cho đám này thi hồn bị bị thương nghiêm trọng Ngươi, ngươi lại xét linh hồn kỹ năng bóng đen Người cả kinh chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng Lâm viêm cười lạnh một tiếng Hai tay hoàng mở, hỏa diễm cuồn cuộn mà ra Oanh, đỏ trắng sắc nóng bòng hỏa diễm Đem thi khí linh hồn không ngừng thiêu hủy tản đi. mãnh liệt thiêu đốt lên nhị tinh linh hoàng cũng không gì hơn cách này. Lâm viêm khinh thường nói. Chợt hai tay của hắn nắm chặt thành quyền. Đan chéo ở trước mặt mình. Đem trong cơ thể linh khí điên cuồng rót vào hai tay mình bên trong. Oanh, một đảo lực lượng tuôn ra thanh âm truyền khắp không chung. Lâm viêm quanh thân đỏ trắng sắc nóng bỏng thiên hỏa thiêu đốt càng liệt. Khi tối on on thi khí cùng thi hồn cũng trong nháy mắt này bị triệt để thiêu hủy hầu như không còn. Lâm viêm khí tức cũng vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt. Cổ hơi thở này. Lâm viêm chẳng lẽ muốn thi triển điện dai linh ký nhưng hắn ngày đó sử dụng điện dai linh ký là một loại đao ký à hai tay thành quyền là cái gì linh ký. Thiên đấu thành cường giả mặt đầy rung động nhìn lâm viêm. Tiểu tử, hôm nay ta nếu là không bắt lại ngươi, lão tử sẽ không kêu thi hoàng. Bóng đen người nổi sận gầm lên một tiếng, đem khí tức tăng lên đến cực hạn. Một đảo hắc khí khô lâu bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở bóng đen mặt người trước. Phản phất là một gã khác linh hoàng cường giả như thế. Khô lâu bên trong hàm chứa vượt qua bóng đen nhân lực đo. Cường giả thần bí này chiêu thức cũng không đơn giản a, xem ra ai thắng ai thua còn chưa biết được a. Nhìn thấy bóng đen người sử dụng ra chiêu thức cũng rất mạnh. Thiên đấu thành cường giả cũng không biết phía kia có thể đạt được thắng lợi. Từ cấp bậc trên thực lực mà nói, cường giả thần bí hiển nhiên cao hơn một tầng. Nhưng là Lâm Viêm nắm giữ thiên họa đối với cường giả thần bí có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Đang chiến đấu, càng là phát huy ra siêu cường thực lực cùng hát bảo nhân một mực chiến không phân cao thấp. Cách này thì chứng minh, Lâm Viêm có cùng cường giả thần bí chống lại thực lực. Hai người bên kia có thể đạt được thắng lợi bọn họ còn thật bất hảo nói. Nhưng mấy đại tông hội hội trưởng đã quyết định. Nếu là Lâm Viêm gặp nguy hiểm. Lập tức xuất thủ trợ giúp. Tiểu tử đi chết đi. Thu lâu chiến tướng. Bóng đen người chợt quát một tiếng. Đem trước mặt sử dụng tất cả lực lượng ngưng tụ ra hắc khí khô lâu bộ xương người thả ra ngoài. Khô lâu kia chiến ướng là dung hợp linh hoàng sành riêng năng lực, linh khí hóa thân sửa đổi mà tới. Ở tốc độ cùng trên thực lực cũng hoàn toàn vượt qua linh khí hóa thân. Hắc khí khô lâu chiến ướng trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm viêm tiến lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 376 một chiêu phế linh hoàng rung động toàn trường Mà cũng cũng ngay lúc đó Lâm Viêm lực lượng đã sử chữ xong Hắn hai mắt mở một cái Ánh mắt bên trong thiêu đốt đỏ trắng sắc hỏa diễm Một xây ghế tiếp Lâm Viêm khí tức toàn thân đông lại một cái Thiên sát tinh la oanh Theo Lâm Viêm nhất thanh trầm hát Bàng bạc nóng bỏng thiên hỏa điên cuồng phóng lên cao Điên hỏa điên cuồng cuồn cuộn trong nháy mắt liền trên bầu trời phía dưới tạo thành lưỡng đảo tự đại hỏa diễm la bàn. Hỏa diễm la bàn phạm vi bao trùm, sắp tối ảnh người và hắn khô lâu chiến tướng, hoàn toàn thâu tóm ở trong đó. Nhất thời. Bóng đen người cũng cảm giác một cổ áp lực thật lớn tập hắn liền vội rút thân lui về phía sau. Lại phát hiện một cổ hỏa diễm lực lượng đưa hắn hoàn toàn cầm cố lại. Khác giấy ruột. Ở ta phong tỏa kỹ năng xuống Coi như ngươi là linh hoàng cường giả Cũng chỉ có thể bị đồng bì đánh phần Lâm viêm nhìn bóng đen người cười lạnh nói Đáng chết tiểu hốn chứng Bóng đen người toàn lực giấy rủa mấy cái Phát hạ chính mình căn không cách nào tránh thoát la bàn xác định vị trí Tức sận hướng về phía lâm viêm mắng Bất quá một xây ghế tiếp hắn liền cười lạnh nói Ngươi có thể định chỗ ta Nhưng ngươi đừng nghĩ định chỗ ta khô lâu chiến tướng Oanh Theo bóng đen người nói chuyện hạ xuống Khắc khí kia khô lâu bộ xương toàn thân nhất Thời xông ra vô tận thi khí lực lượng Không bao lâu Khô lâu chiến tướng liền tự tự động khởi cố định Oanh lâm viêm vung tay lên Một đảo cột lửa hung hăng sông lên không la bàn bên trong bột phát ra Đem kia muốn giấy rủa xuất điện dai phong tỏa kỹ năng khô lâu chiến tướng trực tiếp cho liên quan nằm xuống ta nói các ngươi chỉ có bị đánh phần. Lâm viêm cười khẩy, đảo tiếp nhận ta lửa giận đi bảo vũ lê hoa. Thình thịt hoành. Trong nháy mắt trầm đục tiếng vang âm thanh liên tiếp truyền ra. Vô số giày đặc hỏa diễm quả đấm từ kia trên dưới lỗ la bàn bên trong bay bắn mà ra. Trực tiếp giáp công bóng đen người và hắn khô lâu chiến tướng. Dầm dầm dầm. Ngay sau đó, liên tục tiếng nổ truyền ra. Những ngọn lửa kia quả đấm toàn bộ rơi vào bóng đen người và hắn khô lâu chiến tướng trên người. Bóng đen người ngay từ đầu vẫn có thể phòng ngự. Nhưng cái này địa dai linh ký kéo dài phát ra công quả thực quá mạnh, rất nhanh liền đánh vỡ bóng đen người cuối cùng phòng ngự. a văn lúc, một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Kèm theo đồng thời, khô lâu chiến tướng cũng là ở đó từng chui hỏa diễm dưới nắm tay bị đánh thành phấn vụn. Lâm viêm không trần chờ chút nào trong cơ thể linh khí đại phóng Trên dưới bầu trời phương la bàn bắt đầu trọng trồng vào nhau Bóng đen người nhất thời cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách Êp thân hình hắn trực tiếp phản vẻo lên A Tan nát tâm can kêu thê lương thảm thiết âm thanh thông suốt toàn bộ thiên đấu thành Một tên nhị tinh linh hoàng cường giả Ở lâm viêm địa dai linh khí bên dưới thống khổ không chịu nổi Hợp lâm viêm nhẹ giọng quát một tiếng Hai đảo hỏa diễm la bàn, hoàn toàn trọng chồng lên nhau. Oanh, văn lúc, hỏa diễm nổ tung lên cuốn toàn bộ không chung. Trung quanh thiên đấu thành cường giả theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, thân sợ dính đến một chút thiên hỏa. Bọn họ đều là mặt đầy sợ hãi chi sắc. Đối với lâm viêm thi triển ra một chiêu kia địa sai linh kỹ tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Liền linh hoàng cường giả đều không cách nào chống lại điện sai linh ký đơn giản là quá mạnh mẽ. Bất quá, bóng đen người cũng không có giống như hắc thiên như vậy tan xương nát thịt bị một chiêu trong nháy mắt xếp. Dù sao lâm viêm đáp lời suy yếu không có giống hắc thiên áp như vậy. Thiên sát tinh lạ Nhưng mà sắp tối ảnh người đánh phế. Nói cho ta biết, ngươi là ai lâm viêm thân hình động một cái đi tới bóng đen mặt người trước bức hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 377 thanh trừ lô ra. Lại thành lập thiên minh. Hắn một tay liền đem bóng đen nhân thủ bên trong không trung gian giới cho hút, đem thu nhập chính mình không gian tháp chính giữa. À, ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao nghe lâm viêm lời nói. Bóng đen người cười lạnh một tiếng. Thống khổ nói, ngươi coi như có thể giết ta. Cũng còn sẽ có mạnh hơn ta người đi đối phó ngươi. Chờ đến chịu chết đi, mau đầu tiểu tử, oanh. Không đợi bóng đen người nói hết lời, lâm viêm một tay phất lên trực tiếp sắp tối ảnh người cho đốt cháy thành cho bụi. Từng cách muốn hắn tính sai người đều nói đến tương tự lời nói. Nhưng cuối cùng bọn họ đều chết. Lâm viêm bây giờ có thể khẳng định cái tổ chức kia đã bắt đầu đối với chính mình từ từ hạ thủ. Mặc dù ngày này Lâm Viêm đã sớm nghĩ tới nhưng vẫn cảm thấy tới quá nhanh Muốn khống chế ta cả đời làm phế vật kia là chuyện không có khả năng Lâm Viêm lạnh giọng cười một tiếng Ngay sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về Lô Gia trong trạch viện toàn bộ Lô Gia tu luyện giả Lô Gia mới tục trưởng Lô Vân Phong đang bị toàn lực chữa trị Còn lại Lô Gia tử đệ chính là mặt đầy sợ hãi nắm vũ khí kinh hoàng nhìn Lâm Viêm Oanh Lâm viêm sòe năm ngón tay, hỏa Diễm cuồng phóng. Thất tinh linh vương lực áp bách càng là tứ vô kỷ đạn rơi vào lô ra tu luyện giả trên người. Hoành đông hoành đùng. Nhất thời, những thế lực kia đề đoan tu luyện giả trực tiếp bị lâm viêm thực lực mạnh mẽ đè nằm trên đất. Phúc phúc! Bọn họ sắc mặt trầm xuống trong miệng bão nổ phun ra nhất khẩu khẩu đỏ tươi huyết dịch. Đối mặt thất tinh linh vương cường giả, bọn họ hoàn toàn không có thực lực chống lại. Coi như là vẻ này to lớn uy áp, cũng đã để cho bọn họ không cách nào đứng. Hôm nay đi qua thiên đấu thành, lại không lô ra. Lâm viêm trôi lơ lượng hư không, sáng sủa lớn tiếng nói. Un um ảo! Cả ngày đấu thành cũng vào giờ khắc này oanh động lên lâm viêm kia 10 phần ngang ngược lời nói, truyền vào trong tay mỗi người. Bọn họ mặt đầy kinh hãi chi sắc. Một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên. Lại bằng vào sức một mình, triển áp thiên đấu thành một trong tam đại gia tộc Lô Gia. Không chỉ có như thế, còn đánh giết một tên linh hoàng cường giả. Thực lực này đơn giản là quá kinh khủng. Người đầu hàng không giết trực hệ giải lão cán bộ cấp nhân vật chết. Lâm Viêm nhìn Lô Gia tất cả mọi người, lạnh lùng nói. Lô Gia tất cả mọi người, giờ phút này nơi nào còn có chiến đấu tâm tư. Cơ hồ toàn bộ tất cả nằm xuống đất lâm viêm hạ thủ cũng không có chút nào dừng lại. Trực tiếp đem Lô Gia thực lực ở Đại Linh Sư trở lên. Toàn bộ xóa bỏ. Lô Gia trưởng lão cùng với mới nhậm chức chủ nhà họ lưu Lô Vân Phong tan thành mây khói. Người phản kháng càng là một luồng dết. Người đầu hàng tạm thời lưu bọn họ một mạng. Lô Gia cũng là hoàn toàn bị lâm viêm cho lật đổ. Chuyện này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên đấu thành cũng ở đây đại lục để cửu trọng thiên truyền phí phí dương dương. Sau đó Lâm Viêm ở trên trời đấu thành khai sáng toàn bộ thế lực mới thiên minh. Mấy đại công hội toàn bộ. Cùng với giao hảo hơn nữa trợ giúp Lâm Viêm kiểm soát lô ra còn lại con cháu Đích Tôn hỗ trợ dọn dẹp sạch. Từ nay thiên đấu thành lại không lô ra. Tam đại gia tộc cũng chỉ còn lại hai đại gia tộc Nhưng lại liền một người vật phổng lồ thế lực thiên minh Minh chủ dĩ nhiên chính là Lâm Viêm Hô, mọi chuyện giải quyết sau Lâm Viêm đứng ở thiên minh trụ sở chính trên nóc nhà Thở ra một hơi thật dài Sau đó, cũng là thời điểm đi mạnh hơn địa phương nhìn một chút Dù sao trở nên mạnh mẽ con đường còn muốn tiếp tục đi tới đích Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên Những chỗ này, Lâm Viêm cũng sẽ từng cách đặt chân ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 378 thiên đấu thành mạnh nhất luyện khí sư. Tuần thú sư chỉ bất quá. Để cho Lâm Viêm tiếc nuối là. Lô ra tàng bảo trong mật thất. Cũng không có hắn muốn thất phẩm đan dược. Nguyên sinh đan. Không chỉ có như thế, mấy đại công hội cũng không có nguyên sinh đan loại này cao cấp đan dược. Như vậy thứ nhất, Lâm Viêm muốn đạt được nguyên sinh đan loại này cao cấp đan dược. Cuối cùng vẫn chỉ có thể đi trung tam thiên tìm, ngàn tầng bảo tháp 28 tầng mở ra cũng phải lại chậm rãi. Minh chủ bên trong thành truyền ra thứ nhất kinh thiên tin đồn. Ngay tại Lâm Viêm đứng ở thiên minh chủ sở chính nóc nhà suy nghĩ nhân sinh thời điểm. Một cái thiên minh thủ hạ xuất hiện sau lưng Lâm Viêm. Nửa quỷ cung chính nói. Tin đồn gì Lâm Viêm hơi có chút hiếu kỳ lúc này. Có thể truyền ra tin đồn gì là tầng thứ 7 truyền tới. Nói là ở ba ngày trước Tầng thứ bảy đột nhiên rơi xuống thiên ngoại vấn thạch Đập ra một cái hú to Phương viên mười dặm đều được phế tích Thiên minh thủ hạ nói Thiên ngoại vấn thạch nghe thấy thủ hạ lời nói Lâm viên hơi sưởng sờ Thiên ngoại vấn thạch đúng là hắn vũ khí toái hư đao trước thăng cấp trong tài liệu trọng yếu nhất một loại Còn lại tài liệu hắc huyền thép dòng 50 khối Hỏa thuộc tính ma hạch cấp 5 một quả Ngũ sai ma thú hoàn chỉnh bộ xương một bộ Những thứ này lâm viêm đều đã gọp đủ Chỉ còn lại một khối thiên ngoại vấn thạch còn chưa đạt được Chỉ cần đem bắt được Như vậy lâm viêm tói hư đao Là có thể tăng lên tới ngũ phẩm vũ khí Hoàn toàn tiến vào linh khí hàng ngũ Luyện khí công hội hội trưởng đã phái ra công hội người đi Thiên minh thủ hạ nói Được, ta biết, ngươi đi đi. Lâm Viêm tử tốn nói, ừ, thủ hạ kia lập tức cung kính gật đầu một cái, lui xuống đi. Lâm Viêm suy tính một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi trước tầng thứ bảy đi một chuyến. Dù sao thiên ngoại vẫn thạc thập phân hiếm thấy, có cơ hội đi xem một chút, nếu là bỏ qua coi như lỗ lớn. Rồi sau đó, Lâm Viêm ở trên trời đấu thành bắt lại luyện đan sư tứ phẩm vinh dự chứng huy chương. Cùng với tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm tuần thú sư vinh dự chứng cùng huy chương. Luyện khí năng lực cùng tuần thú năng lực trực tiếp tính triển áp thiên đấu thành hai đại công hội hội trưởng. Hiện trường thi viết kinh diễm bốn tòa. Nhảy một cách trở thành đề cửu trọng thiên thiên đấu thành mạnh nhất luyện khí sư cùng mạnh nhất tuần thú sư. Này! Nghe nói sao thiên minh minh chủ lâm viêm minh chủ. Ở luyện khí năng lực thượng. Cùng tuần thú năng lực thượng. Trực tiếp triển áp hai đại công hội hội trưởng A. Chửi thề một tiếng. Chuyện này bây giờ thiên đấu thành người nào không biết ả mạnh nhất luyện khí sư cùng tuần thú sư đều là lâm minh chủ. Nghe nói lâm minh chủ hay lại là luyện đan sư tứ phẩm. Không biết luyện đan thuật có thể hay không vượt qua thiên đấu học viện nhị trưởng lão. Toàn bộ trong thiên đấu thành không chỗ không phải là liên quan tới lâm viêm truyền thuyết. Từ lâm viêm một người đem lô ra cho lật đổ sau. Hán tin đồn có thể vẫn không có dừng lại. Bây giờ một lần tính bắt lại tam đại tứ phẩm đầu nhai càng là đem hai đại công hội hội trưởng triển áp. Lâm viêm tên ở trên trời đấu thành thật sự có người trong lòng, phân lượng không thể nghi ngờ là nặng hơn. Oanh! Lúc này, lâm viêm phía sau đỏ trắng sắc phe cánh rung lên cả người phá không mà ra. Thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, vọt thẳng vào thiên đấu bên trong học viện. Người tới người nào lại dám tự tiện xông vào ta thiên đấu học viện. Ngay tại Lâm Viêm vừa mới vọt vào thiên đấu bên trong học viện. Mấy tên thiên đấu học viện trưởng lão. Liền trực tiếp bay lên trời. Ngăn ở Lâm Viêm trước mặt. Cùng lúc đó, ở trên trời phía dưới, linh vương cấp dưới đây hộ về cũng đều cảnh bị lên là ta, Lâm Viêm. Lâm Viêm nhìn thiên đấu học viện trưởng lão cười nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 379 gặp lại sau Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai đại Mỹ nữ thiên đấu học viện ba gã Linh Vương cấp trưởng lão. Định nhãn nhìn một cách lại là lâm viêm. Trong lòng nhất thời buông lòng một chút. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này a Học viện cũng không lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp cố xông vào. Chúng ta còn tưởng rằng là người nào muốn đối với ta thiên đấu học viện hạ thủ đây là được. Một thân thực lực cường hãn, hù dò chúng ta mấy lão già giật mình Thiên đấu học viện ba tên trưởng lão nhìn Lâm Viêm, mặt đầy sợ nhìn Lâm Viêm Lâm Viêm bây giờ thực lực, lộ vẻ nhưng đã ngự chỉ ở bên trên bọn họ Hơn nữa kinh khủng kia thiên họa tất nhiên là siêu cấp nhân vật cường hoành Các trưởng lão nói đùa Ta làm sao biết nhìn trời đấu học viện hạ thủ đây Lâm Viêm cười một tiếng Nói Nhưng mà rời đi một đoạn thời gian. Tới xem một chút. Vào đi thôi. Ngươi bây giờ ở trên trời đấu học viện. Nhưng là cấp độ truyền thuyết nhân vật. Ngươi tân minh càng là không nổi. Nghe Lâm Viêm lời nói thiên đấu học viện mấy vị trưởng lão là Lâm Viêm nhường ra một lối đi, nói. Đa tả. Lâm Viêm ôm quyền biểu thị tôn kính, sau đó thân hình động một cái, vọt thẳng vào thiên đấu học viện. Này, mau nhìn. Linh vương cường giả Người này nhìn tốt nhìn quen mắt a Ta tào Không phải chúng ta lão đại sao lão đại Thiên đấu bên trong học viện toàn bộ học viên ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở đó tầng trời thấp phi hành lâm viêm trên người Rất nhiều gặp qua lâm viêm tân minh thành viên Vừa nhìn thấy lâm viêm Nhất thời kích động nhảy cấn lên Sau đó cùng ở lâm viêm phía dưới truy đuổi chạy băng băng Lúc này, nữ sinh nhà trò, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Hai nàng đồng thời từ trong nhà trò chạy ra các nàng ngẩn đầu nhìn lên. Văn lúc cả kinh. Lâm Viêm ca ca. Lý Mộng Giao mặt đầy cao hứng nhìn Lâm Viêm, la lên. Lâm Viêm thân hình động một cái trong chớp mắt xuất hiện ở Lý Mộng dao trước mặt. Âm thầm rời đi thời gian dài như vậy. Lâm Viêm ca ca. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phiền à Lý Mộng dao nhìn Lâm Viêm? Trong khúc mắt có chút ướt áp. Lúc trước Lâm Viêm một câu nói cũng không nói cứ như vậy rời đi. Có thể nhường cho nàng tưởng niệm rất a Ngốc! Làm sao biết chứ ta đây không phải là tới sao Lâm Viêm nhẹ nhàng an ủi săn sóc sờ đến Lý Mộng Giao mái tóc. Nói! Hừ! Ai biết ngươi chừng nào thì lại âm thầm rời đi Lý Mộng Giao tức giận nói. Nội tâm có chút sợ hãi cùng Lâm Viêm lại thời gian dài tách ra. Không biết, lần này tới chính là mang ngươi đi ra ngoài du lịch đại lục. Lâm Viêm cười một tiếng, nói, không tệ lắm, mấy tháng không thấy, đều đang đắt tu luyện tới ngũ tinh đại linh sư. Còn chưa phải là có ngươi lưu lại đan dược phụ trợ. Còn có học viện cùng Vũ Yên tỷ tỷ trợ giúp. Ta tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Lý Mộng Giao cười nói. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới gần đây có quan hệ với thiên đấu thành lâm viêm tin đồn Sắc mặt thoáng canh ảm đảm Nhưng là Lâm viêm ca, ca bây giờ cũng đã là thất tinh linh vương Tiểu mộng không đuổi kịp lâm viêm ca, ca nhịp bước Đứa ngốc Lâm viêm nhìn lý mộng sao mất hứng bộ dáng Đem cho lãm vào chính mình ôm trong ngực chính giữa Người chung quanh nhất thời không ngừng hâm mộ Nhưng cũng không thiếu lòng người đau vô cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn thấy một màn này Nội tâm vô cùng khó chịu Nàng đối với Lâm Viêm tâm tư Sớm đã không cách nào kềm chế Nhưng nhìn thấy Lâm Viêm có lòng thuộc quyền Yên lặng xoay người rời đi Này Hứa cậu không thấy Không chào hỏi Làm bộ như không nhận biết ta sao Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu Cười một tiếng La lên Diệp Hiểu Hiểu hơi sưởng sờ đầu nhìn Lâm Viêm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 380 nhị trưởng lão công khai khiêu chiến Lâm Viêm đã lâu không gặp. Diệp Hiểu Hiểu đem sâu trong nội tâm phần kia khổ sở ẩm nút, hướng về phía Lâm Viêm cười nói. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng tu luyện tới ngũ tinh đại linh sư, xem ra hai vị đang học viện qua không tệ. Lâm Viêm liếc mắt nhìn thấu Diệp Hiểu Hiểu, nói khoảng thời gian này đa tả ngươi chiếu cố tiểu mộng. Hừm. Ngươi nói nói gì vậy tiểu mộng là ta hảo tỉ muội Ta chiếu cố nàng là hẳn Ngươi còn phải tới cảm tạ sao diệp hiểu hiểu nhẹ dòng hừ một cái Xoay người đưa lưng về phía lâm viêm nói Nàng mũi một trận chua sót cố nén đỏ thắm trong khúc mắt nước mắt Lâm viêm cười một tiếng chuẩn bị mang theo Lý Mộng Giao cùng nhau đi tới tầng thứ bảy Dù sao Lý Mộng Giao đã lớn lên tới hiện tại ở cái giai đoạn này Nghĩ tưởng phải trở nên mạnh, vậy thì phải kinh lịch càng nhiều rèn luyện. Mặc dù đây đối với một người đàn bà mà nói có chút tàn khốc, Lâm Viêm cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn không có lựa chọn, Lâm Viêm mặc dù muốn một mực bảo vệ Lý mộng Giao. Nhưng bây giờ Lâm Gia cùng Lý Gia buộc chung một chỗ. Luyện khí tung lúc nào cũng có thể để cho người tiêu diệt xuống hai gia tục. Hắn phải để cho Lý mộng Giao. Chính mình hôn ô mai trúc má. Trở nên mạnh mẽ lên được rồi. Bất quá ta cùng tiểu mộng chuẩn bị rời đi học viện. Sau này. Lão đại. Không đợi lâm viêm đem lời ngữ nói xong. Tân minh cán bộ cấp nhân vật trương phong. Viên thạch. Đan vũ đám người đột nhiên chạy tới. Nói. Lão đại. Nhị trưởng lão công việc quan trọng lái về phía ngươi phát động khiêu chiến. Tỉ thí luyện đan. À nghe trương phong, viên thạch, đan vũ mấy người nói chuyện, lâm viêm nhất thời xứng sờ, tình huống gì nhị trưởng lão công khai khiêu chiến chính mình luyện đan thuật, làm cái gì ta tuổi rồi, không việc gì khiêu chiến chính hắn một mười tuổi thiếu niên làm gì ta đi. Nhị trưởng, lão tự mình khiêu chiến lâm viêm quá châu bức, lần này mặt dài quá cho chúng ta học viên mặt dài. Lâm Viêm, Lão Đại, chúng ta ủng hộ ngươi Trong nháy mắt Toàn bộ thiên đấu học viện cũng sôi sùng sụp lên cả ngày đấu học viện học viên Đều dối dít hướng thiên đấu học viện diễn võ thao chàng bên trên chạy tới Nhị trưởng Lão cố ý tạo nên một sảng muốn cả ngày đấu học viện người đến xem chàng này luyện đan Cho nên trực tiếp để cho các đại lớp học nhị lớp đem tin tức tản bộ đi ra ngoài Đồng thời còn bố trí hai nơi luyện đan đài ở diễn võ thao tràng bên trên Nhị trưởng lão, ngươi nhất định phải làm sao như vậy Nhược thủy đảo sư nhìn nhị trưởng lão hỏi Bây giờ lâm viêm tiểu tử này Đã thiên đấu thành mạnh nhất luyện khí sư cùng tuần thú sư Ta coi như để cỡ trọng thiên đế nhất luyện đan sư Dù sao cũng phải cho hậu sinh một cái cơ hội Nhị trưởng lão nhìn nhược thủy đảo sư nói Lâm viêm tiểu tử này lòng dạ mềm mại Ta sợ hắn bởi vì ta là học viện trưởng lão nguyên nhân không chủ động khiêu chiến ta Cho nên cuộc kỷ thí này Là phải Nhược thủy đạo sư nghe nhị trưởng lão lời nói Vô cùng minh bạch nhị trưởng lão mưu đồ Chàng này tỷ đấu bất kể thắng thua Đối với lâm viêm cùng nhị trưởng lão hai người Đều là chỉ mới có lợi Không có chỗ xấu Bởi vì không thể so với lời nói. Ngoại giới tất nhiên sẽ truyền ra đủ loại hiểu lầm tin đồn. Dù sao Lâm Viêm bây giờ. Đã là trích thủ khả nhiệt nhân vật thiên tài. Lâm Viêm, lão đại, A thật là đẹp trai. Đột nhiên, toàn bộ diễn võ thao tràng bên trên. Cũng sôi sùng sụp lên toàn bộ học viên nhìn thấy Lâm Viêm đi ra. Đều là phát ra hưng phấn thép trói tai tiếng gieo họp. Lâm viêm thẳng đi tới nhị trưởng lão cùng nhược thủy đạo sư trước mặt Mỉm cười lễ phép chào hỏi Nhìn nhị trưởng lão Nói Nhị trưởng lão Ngươi đây là hát kia ra à Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 381 duy nhất luyện hai viên đan dược hừ Bớt nói nhàm Thượng luyện đan đài đi Lão phu với ngươi so với luyện đan Nếu là hôm nay ngươi thắng Đề cổ trọng thiên đề nhất luyện đan sư đầu nhai. Chính là ngươi. Nghe Lâm Viêm lời nói, nhị trưởng lão xên lên một tiếng, mặt đầy nghiêm túc nói. Lâm Viêm không nói gì có loại giở khóc giở cười cảm giác. Nhị trưởng lão về điểm kia ý tưởng cùng tâm tư, hắn một nhưng. Bất quá, để bày tỏ tôn trọng, Lâm Viêm cũng không có tự tuyệt. Được rồi, nếu nhị trưởng lão để mắt ta đây hãy cùng nhị trưởng lão so với một trận. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Được, liền so với ai khác luyện chế đan dược phẩm dai cao nhất, thành phẩm tốt nhất, đấu Khiêu chiến đạt thành, Lâm Viêm cùng nhị trưởng lão phân biệt thưởng hai nơi luyện đan đài Toàn trường đầu không khí thoáng cách bị điều động Tất cả mọi người đều đối với chàng này quan hệ đến để cởu trọng thiên Thiên đấu thành đề nhất luyện đan sư tỉ thí Chàng đầy mong đợi, oanh Một xây ghế tiếp Một đảo hỏa diễm thiêu đốt lên thanh âm truyền ra Chỉ thấy nhị trưởng lão lập tức cầm ra bản thân lò luyện đan Một tay cầm hỏa diễm bắt đầu ấm áp đan lô Lâm viêm cũng không chậm trễ Từ không gian tháp chính giữa xuất ra một người chính mình vừa mới đạt được tứ phẩm lò luyện đan Ngay sau đó một tay đỏ trắng sắc nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lên Trung quanh nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt T. Đây là lửa gì diễm tốt cao ôn độ A Hay lại là cách xa một chút tốt. Nhất thời toàn trường học viên đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Ngay cả thiên đấu học viện dư trưởng lão cùng đạo sư. Cũng là bị lâm viêm thao khống đỏ trắng sắc hỏa diễm cho giòa cho giật mình. Đây chính là thiên hỏa sao nhị trưởng lão nhìn lâm viêm thao khống hỏa diễm cũng coi là mở một lần nhãn giới. Nhưng một xây ghế tiếp. Hai người liền nhanh chóng bắt đầu tiến hành luyện đan. Nhị trưởng lão thủ pháp thập phân thành thảo, chứng trạng, nhìn một cái chính là kinh nghiệm lão luyện luyện đan sư. Mà lâm viêm, một hồi thao tác như hổ. Hai khỏa đan dược dược tài đo, một lần tính toàn bộ ném vào trong lò luyện đan. Chuyện này, văn lúc chung quanh luyện đan học đồ cùng với luyện đan đảo sư đều là cả kinh. Một lần tính ném vào hai khỏa đan dược dược tài đo. Hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy. Lâm viêm đây là muốn làm gì à hắn mới vừa rồi ném dược tài đều là hai phần chứ chẳng lẽ như vậy có thể tăng cường dược lực không thể nào đâu. Bọn họ mặt đầy không hiểu nhìn lâm viêm bị lâm viêm cử động quả thực khiếp sợ một phen. Tới cho là lâm viêm loại này tao thao tác sẽ trực tiếp nổ đan lộ. Nhưng là lâm viêm thủ pháp luyện đan nhưng là ổn một khoản. So với nhị trưởng lão vì đại sư này cấp bật luyện đan sư Còn phải ngưu Không chỉ có như thế Làm lâm viêm đem tự thân linh hồn lực cho điều động ra thời điểm Toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi Như vậy hùng hậu linh hồn lực Hắn sao vẫn là lần đầu tiên thấy Tứ phẩm luyện đan tháp Lâm viêm trong lòng một tiếng quát nhẹ ngăn tầng bảo tháp tầng thứ 24 bảo tháp Tứ phẩm luyện đan tháp lúc này mở ra Bắt đầu vận chuyển lên canh Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công ra một quả phá vương đan hay Năng lực luyện đan tăng lên 110 lần Một giây ghế tiếp, lâm viêm chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở Hai phần đan dược dược tài đồng thời luyện chế ra hai quả phá vương đan Một luồng đậm đà đan hương nhất thời liện tử lâm viêm luyện trong lò luyện đan tỏa khắp mà ra Trung quanh tất cả mọi người đều có thể rõ ràng người được vẻ này đan hương, mặt đầy say mê bộ dáng cung. Ngay sau đó lâm viêm một trưởng mở ra lò luyện đan. Đem hai quả tứ phẩm đan dược từ bên trong lò luyện đan lấy ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 382 ba cách để nhất cùng một người. ngưu bút lâm viêm chuyện này. Văn lúc toàn trường tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ trừng ngây mồm nhìn lâm viêm tử luyện trong lò luyện đan lấy ra hai khỏa đan dược. Cả kinh không biết nói cái gì một lần tính luyện chế ra hai khỏa đan dược. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Hôm nay bọn họ coi là là chân chính khai nhãn giới. Chính mắt thấy lâm viêm một lần tính luyện chế ra hai khỏa đan dược. Hơn nữa sử dụng thời gian còn không dài. Bây giờ, bọn họ liền muốn nhìn một chút. Lâm viêm luyện chế được hai quả đan dược là cấp bậc gì đan dược cái gì phẩm chất lâm viêm xuất ra hai quả phá vương đan. thuận tay lại vừa là một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Sau đó đem hai quả phá vương đan ném vào trong bình ngọc. Ngay sau đó, lâm viêm đem bình ngọc đưa cho phụ trách lần này luyện đan tỉ thí một tên luyện đan đạo sư. Đạo sư kia cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy lâm viêm đưa cho tới bình ngọc, nội tâm vô cùng rung động. Mới vừa rồi đây chính là phá vương đan, đan hương thuần khiết say đặc, ít nhất cũng là thượng phẩm phẩm chất. Hơn nữa một lần tính hay lại là hai khỏa. Điều này có thể để cho hắn không kỹ lưỡng Lâm Viêm ca ca. Ngươi thật là lợi hại. Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm luyện đan hiểu suất cao như vậy, tán dương hướng về phía Lâm Viêm nói. Lâm Viêm cười một tiếng, sau đó chờ đợi nhị trưởng lão hoàn thành luyện đan. Mấy canh giờ sau, nhị trưởng lão rốt cuộc hoàn thành. Nguyên cách gọi là tỉ thí, cũng thay đổi thành rừng viêm chờ đợi. Đây là ta luyện chế tứ phẩm phá vương đan. Nhị trưởng lão đem chính mình trước có thể luyện chế cấp bậc cao nhất đan dược tử luyện trong lò luyện đan lấy ra. Đưa cho tên kia luyện đan đạo sư. Đồng giảng là phá vương đan, nhưng lâm viêm một lần tính lại luyện chế ra hai khỏa. Nhị trưởng lão kia đang dược cùng lâm viêm luyện chế sống nhau như đúc à chẳng lẽ lâm viêm luyện chế cũng là phá vương đan còn một lần tính luyện chế ra hai khỏa. Chuyện này. Quá biến thái chứ trên mặt mọi người lộ ra đầm đà khiếp sợ chi sắc. Bị lâm viêm thực lực hoàn toàn bị dọa cho phát sợ. Đây là lâm viêm luyện chế sao nhị trưởng lão đi tới tên đạo sư kia trước mặt nhìn lâm viêm bình ngọc. Ô, V, K, Qu, M. Kia luyện đan đảo sư nặng nề gật đầu một cái. Ta xem một chút. Nhị trưởng lão cầm lấy bình ngọc, đổ ra nhìn một cái, hai khỏa tròn trịa đan dược, bất ngờ đều là phá vương đan. Chuyện này. Nhị trưởng lão nhưng cả kinh. Một lần tính luyện trí hai khỏa hắn đảo cũng nghe qua không ít. Dù sao một ít mạnh mẽ luyện đan sư cũng có thể làm được loại chuyện này. Nhưng là phá vương đan. Một lần hai khỏa cũng đều là cực phẩm phẩm chất Vậy thì vô cùng đáng sợ Cực phẩm phá vương đan hảo tiểu tử Ngươi quả nhiên là một gì loại Nhị trưởng lão mặt đầy rung động nhìn lâm viêm Nói Cái gì cực phẩm phá vương đan ta tào Như vậy treo sao rời ạ Đây là người sao 16 tuổi cứ như vậy ngư bút Sau này còn phải Nhị trưởng lão tiếng nói vừa dứt xuống Toàn bộ thiên đấu học viện diễn võ thao chàng bên trên tất cả mọi người. Đều là hung hăng dung một cái. Bọn họ là thật phục lâm viêm quá châu. Từ nhập học đến bây giờ kỳ tích không chỗ nào không có mặt. Được, ta thua, sau này ngươi chính là để cửu trọng thiên đế nhất luyện đan sư. Nhị trưởng lão đem bình ngọc đưa cho lâm viêm, nói. Không dám. Lâm viêm khiêm tốn nói. Chàng này luyện đan tỉ thí. Cũng là lúc đó tấm màn rơi xuống, để cửu trọng thiên thiên đấu thành để nhất luyện đan sư đầu nhai, vững vàng rơi vào lâm viêm trên đầu. Chuyện này cũng rất nhanh chuyển đi, hoàn toàn oanh động thiên đấu thành để cửu trọng thiên. Thiên đấu thành, để nhất luyện đan sư, để nhất tuần thú, để nhất luyện khí. Lâm Viêm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 383 đi tầng thứ 7 tỷ thí sau khi kết thúc. Lâm Viêm cùng mấy anh em kết nghĩa môn trò chuyện một hồi. Chỉ điểm một chút bọn họ tu vi. Sau đó cùng Lý Mộng Giao đồng thời tuyên cáo từ thiên đấu học viện chính thức tốt nghiệp. Chuẩn bị lên đường đi tầng thứ 7 đi tìm kia trong truyền thuyết thiên ngoại vấn thạch. Lão Đại chờ chúng ta sau khi tốt nghiệp nhất định đi theo ngươi. Gia nhập thiên minh. Đúng, chúng ta cũng sẽ gia nhập thiên minh, sau này đi theo ngươi lăn lộn. Trước khi chia tay, mấy anh em ghét nghĩa môn mặt đầy chân thành hướng về phía Lâm Viêm nói. Được. Ta ở trên trời minh chờ các ngươi. Đến lúc đó các ngươi đi theo trương phong, viên thạch còn có đan vũ bọn họ đồng thời. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái, nói. Ô, v, gh, quờ, Tân minh người đều là mặt đầy hưng phấn cao hứng bộ ráng. Tất cả mọi người xếp hàng thành hai hàng. Hàng ra một con đường. Một mực đi thông thiên đấu học viện đại môn. Chúc mừng lão đại tốt nhiệt. Chúc lão đại lên đường xuôi gió. Toàn bộ mấy anh em vết nghĩa đồng loạt la lớn. Lâm Viêm rất làm rung động. Đang lúc mọi người nhiệt tình dưới sự hộ tống. Cùng Lý Mộng Giao. Cùng đi ra thiên đấu học viện đại môn. Lâm Viêm ca ca tiếp theo chúng ta đi thì sao Lý Mộng Giao rất vui vẻ đi ở Lâm Viêm bên người hỏi Tầng thứ 7 Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao nói Hai người tắt ngươi Đây là dự định đi tuần trăng mật sao ngay tại Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao mới vừa đi ra thiên đấu học viện Đại Môn không lâu lúc Phía sau một thanh âm quen thuộc vang lên Hai người đồng thời đầu nhìn lại Đã nhìn thấy Diệp Hiểu Hiểu mặt đẹp đẽ Đi qua Hiểu Hiểu Ngươi thế nào đi ra lý mộng dao hơi sưởng sờ Kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Hiểu Ra nhìn một chút thuận tiện đưa tiến các ngươi Dù sao lần này ly biệt Lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp lại Diệp Hiểu Hiểu vừa nói Ánh mắt rơi vào lâm viêm trên người Trong ấp nàng có quan hệ với cùng lâm viêm hết thảy Có thể đều nhớ rõ rõ ràng ràng Bây giờ nhìn lâm viêm cùng hắn hôn ô mai trúc mã cùng rời đi còn là mình hảo tỉ mụi Mặc dù là hai người cảm thấy vui vẻ nhưng vẫn là vô cùng đau lòng Hiểu hiểu Lý mộng giao lúc này ôm lấy diệt hiểu hiểu Phóc lên lâm viêm cười một tiếng trở tay từ không gian tháp chính giữa xuất ra một cái bình ngọc Đi tới Này cách đan dược đối với ngươi sau này có trợ giúp Lần gặp mặt sau có lẽ ngươi cũng là nhất phương cường giả Lâm Viêm đem một cái tinh xảo Bình Ngọc đưa cho Diệp Hiểu Hiểu cười nói Diệp Hiểu Hiểu khoảng thời gian này giúp Lâm Viêm xử lý tân minh cũng vô cùng khổ cực Cho nên Lâm Viêm tự nhiên muốn cảm tạ nàng Đây là Diệp Hiểu Hiểu nhận lấy Lâm Viêm đưa tới Bình Ngọc Mở ra xem văn lúc cả kinh Phá Tứ Thật tốt nhận lấy Không muốn lộ ra Chờ ngươi đặt tới cổ tinh đại linh sư lúc Trực tiếp ăn vào nó đột phá linh vương Lâm viêm liền vội vàng che Diệp Hiểu Hiểu miệng Đây nếu là bị người khác biết Đây chính là sẽ đưa tới họa sát thân Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt nhất thời một đỏ cảm kích hướng về phía Lâm viêm gật đầu một cái Sau đó một phen nói lời từ biệt Lâm viêm cùng Lý Mộng Dao cùng rời đi Oanh Lâm viêm ung Lý Mộng Giao Phía sau hỏa diễm phe cánh hung hăng dung một cái trực tiếp phá không mà ra Tốc độ của hắn rất nhanh Đâm đầu thẳng vào yêu ma trong giấy núi Tùy tiện tìm một con tứ sai linh vương cấp phi hành ma thú Chạy thẳng tới tầng thứ 7 Lâm viêm ca ca Ngươi khoảng thời gian này ngươi cũng đi nơi nào Lý mộng sao hiếu kỳ nhìn lâm viêm hỏi Lâm Viêm ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian, lớn lên tới thất tinh linh vương, nhất định kinh lịch không ít chuyện Nàng rất muốn biết. Chính mình Lâm Viêm ca ca. Có phải hay không thủ rất nhiều khổ mới có bây giờ thành tựu ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 384 ăn thịt người yêu ma thú. Dám ra đây. Lão tử đốt chết nó tìm thiên hỏa. Du lịch một chút đại lục tầng thứ 8. Nghe Lý mộng Sao lời nói. Lâm Viêm hời hợp nói. Nhưng dù vậy, Lý Mộng Giao cũng có thể tưởng tượng, mấy tháng thời gian, Lâm Viêm nhất định kinh lịch phi phàm. Nếu không, cũng không khả năng trở nên mạnh như vậy. Hai người chung nhau ngồi ở tứ sai phi hành ma thú luyện tích bay sư vương sau lưng. Bọn họ chỗ đi phương hướng, đương nhiên đó là cổ trọng thiên đại lục tầng thứ 7. Trên đường đi, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao gặp phải không ít phi hành đội ngũ. Đều là đi tầng thứ 7 Hiển nhiên là là kia cách gọi là thiên ngoại vấn thạch Đồng thời ở nửa đường Lâm viêm cũng sắp từ bóng đen nhân thủ bên trong cướp lấy không gian giới chỉ mở ra Đem bên trong toàn bộ bảo bối bao quát mà không Bất quá đa số đều là âm tà chi vật Tu luyện tà ma ngoại đảo đồ vật toàn bộ bị lâm viêm phá hủy Đến biên giới chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi Lâm Viêm nhìn về phía trước thành trì, nói, được, Lý Mộng Giao khẽ gật gật đầu. Đi qua hai ngày ngày đêm chạy đi, hai người suốt cuộc đi tới để cỡ trọng thiên tây nam bộ biên giới nơi. Một khối có khắc nham thạc biên giới thành tự đại thạc bi xuất hiện ở trước mắt hai người. Nơi này là không cùng đi hướng tầng thứ 8 phỉ qua biên giới thành. Nơi này là thông hướng tầng thứ 7 đường phải đi qua nham thạc biên giới thành. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao tử ma thú cấp 4 luyện tích bay sư vương trên lưng nhảy xuống Đáp xuống nham thạch biên giới thành trước đại môn Ngay sau đó hai người thẳng đi vào nham thạch biên giới trong thành bên trong thành náo nhiệt bất phàm Người chiều mãnh liệt Bán ra chuyển kiếp thạch lâm trần khu tinh chuẩn đồ Bảo đảm an toàn đến đại lục tầng thứ 7 Số lượng có hạn Tới trước được trước Thiên ngoại vẫn thạch tin tức mới nhất 1.000 tiền vàng một cái Nham thạch biên giới bên trong thành Vô số đảo tiếng la truyền vào lâm viêm cùng Lý Mộng Giao hai trong tai người Nhưng hai người cũng không để ý tới Mà là trước tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi Bởi vì tầng thứ bảy truyền ra có thiên ngoại vẫn thạch hạ xuống tin tức Nham thạch biên giới thành gần đây nhưng là đầy ấp cả người Rất nhiều khách điếm đều là trực tiếp đầy ấp trạng thái Lâm Viêm cùng Lý Mộng Dao cũng là hoa giá cao mới ở một bộ kế thượng đẳng nhà ăn xong cơm tối Hai người liền mỗi người phòng tu luyện đi Lý Mộng Giao không nghĩ kéo Lâm Viêm lui về phía sau bắt đầu gấp bội khắc khổ tu luyện Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa giảng sáng Hai người thật sớm thức dậy ăn xong điểm tâm Liền ngồi luyện tích bay sư vương rời đi nham thạch biên giới thành Sau một tiếng Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao tiến vào biên giới bên ngoài thành Thạch Lâm Trần Khô vực. Đây là đi đến tầng thứ bảy đường phải đi qua. Là một nơi có vượt dị kinh khủng tin đồn. Giống như mê cung Thạch Lâm Trần Khô. Lâm Viêm ca ca. Rõ ràng là trời nóng bức. Tại sao nhất đại xương mù càng ngày càng nồng đầm Lý Mộng Giao nhìn thấy xung quanh mê sương mù càng phát ra dày đặc. Có chút bất an hỏi. Đây là thạch lâm trần khô phạm vi. Mỗi một trọng thiên liên tiếp địa phương. Trung quy có một ít chỗ đặc thủ. Chúng ta chậm một chút tiến tới chính là. Sẽ không có chuyện. Lâm viêm tử tốn nói. Đây là đi tầng thứ bảy nhanh nhất đường đi mặc dù nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng hơn từ bát trọng thiên tử vong Cốc nơi quá khứ tốt hơn. Buổi sáng nghe bọn hắn nói. Cái bãi đá này trần trong vùng có mạnh mẽ ăn thịt người yêu ma thú. Hy vọng chúng ta không muốn gặp đi. Lý Mộng Giao cầu nguyện nói. Yên tâm quản hắn khi gió là cái gì dám ra đây, lão tử đốt chết nó. Lâm viêm bàn tay một phen, một đoàn đỏ trắng sắc nóng bỏng hỏa Diễm thiêu đốt ở lòng bàn tay hắn. Thân mang thiên hỏa. Có gì sợ hãi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 385 tàn bảo yêu thú. Thuộc phong điểu sĩ nghe Lâm Viêm lời nói. Lý mộng giao nhất thời không nhìn được cười ra Lâm Viêm ca ca. Ngươi cách bộ ráng này. Sau này còn ai dám chọc dẫn ngươi à vậy cũng không nên chọc ta. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Lâm Viêm đảo. Quanh ngay tại Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đùa dỡn đùa dỡn thời điểm một đảo tiếng mổ truyền vào hai trong tai người. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao nhất thời toàn bộ tinh thần cảnh giác, phòng bị nhìn bốn phía. Ở phía dưới, mau đánh cùng lúc đó, phía trước truyền tới một đảo quát lên âm thanh. Lâm Viêm lúc này điều động trong cơ thể linh hồn lực đối với chung quanh tiến hành cảm giác, khẽ cao mày. Lâm Viêm ca ca. Thế nào Lý Mộng Giao nhìn thấy lâm viêm hơi trầm xuống sắc mặt. Trong lòng dâng lên một vệt sự cảm không tốt. Hỏi. Trung quanh xuất hiện rất nhiều yêu thú. Những thứ này yêu thú vô cùng xảo hoạt. Lại biết che giấu hơi thở. Để cho ta trong lúc nhất thời không có phát giác lâm viêm cao mày nói. Nếu như không là cố ý đi dò thám biết thật đúng là khó khăn phát hiện những yêu thú kia tồn tại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nghe lâm viêm lời nói Lý mộng giao từ không gian giới chỉ chính giữa rút ra một thanh trường kiếm Nắm chặt trong tay Tiến lên Quanh lâm viêm lời nói vừa mới hạ xuống Luyện tích bay sư vương cánh liền hung hăng rung lên Lúc này lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước phi hành đi Ở ngây Xương mù chính giữa lưu lại vạch ra một ngọn gió vết Kỷ cũng đang lúc này Một đảo nhọn tiếng chim hót từ kia mê sương mù chính giữa truyền ra. Ngay sau đó không khí mê trong sương mù một trận loạn phong bay lượn, đem kia mê sương mù cho suy khắp nơi dũng động. Cẩn thận! Yêu thú lâm viêm trong tay toái hư đao. Cùng lý mộng dao lưng tựa lưng đứng ở luyện tích bay sư vương trên lưng. rầm rầm một giây ghế tiếp, mê trong sương mù lao ra tất cả yêu thú biết bay. Một thân đen nhánh mao phát, to lớn thân hình, ba cách đầu, gương mặt thập phân sỏa người. Đây là yêu thú gì Lý Mộng sao con ngươi co rụt lại, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vệt sợ hãi. Tưởng phong điểu. Tàn bảo yêu thú trên bảng nổi danh yêu thú. Có thượng cổ hung yêu thú dường xa điều huyết mạch. Lấy ở chung phương thức sinh hoạt. Là ở chung yêu ma bên trong. Tưởng gì nhân vật cường hoành. Lâm viêm tựa như cùng giáo khoa như thế là Lý Mộng Giao giải thích. Lý Mộng Giao nghe mặt đầy rung động. Nhưng trường kiếm trong tay cũng trong cùng một lúc vũ động lên huyền sai trung cấp linh kỹ. Phong loạn múa. Oanh nàng một kiếm chém ra. Làm loạn cuồng phong linh khí hóa thành vô mấy thanh trường kiếm. Hung hăng đâm ở chung quanh vượt phong điểu trên người. Thình thịt hoành nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Làm sao có thể Lý Mộng Giao hơi ginh hãi, chính mình một đòn, đối với dược phong điều lại không hề có tác dụng. Dược phong điều vũ mau vô cùng bền bỉ, lực phòng ngự cực mạnh. Muốn một chiêu toi mảng, chỉ có thể bể đầu công chỗ yếu. Lâm Viêm vừa nói, trong tay toái hư đao ơ lên, tùy ý một đao lưới đao chém ra đi. Oanh chỉ nghe một đảo tiếng nổ vang lên. Một con dược phong điều đầu bị Lâm Viêm lưới đao đánh trúng. Trực tiếp lăng không nổ tung Tiên huyết thịt vụn bay đầy trời Huyết tinh vô cùng a đột nhiên Từng đảo tiếng kêu thảm thiết từ phía trước Mê trong sương mù chuyển canh canh tranh Ngay sau đó một trận hỗn loạn chiến đấu âm thanh liên tiếp truyền ra Đi ở Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao phía trước tu luyện giả Hiển nhiên là bị vượt phong điểu tấn công làm ứng phó không kịp Lâm Viêm ca ca phía sau người Lý Mộng Giao đột nhiên quát to một tiếng Lâm viêm đầu nhìn lại Đã nhìn thấy một con 50 m to lớn Vượt phong điểu hướng hắn cấp tốc bay ta Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 21 chương 386 Vượt phong điểu vương Săn dết Lấy được đại lượng yêu đan kỷ đầu kia to lớn Vượt phong điểu một tiếng kêu to Nhọn chói tay Dường như muốn xuyên thấu người màng nhĩ Vượt phong điểu vương sao Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Cảm giác thực lực Tứ sai đỉnh phong. Đã đủ để địch nổi nhân loại cổ tinh linh vương cường giả. Hơn nữa chung quanh những thứ kia tam sai rượu phong điểu. Đây tuyệt đối là một nhánh cường hãn yêu thú đội ngũ. Lâm viêm không dám khinh thường. Trong tay tói hư đao nâng lên. Nóng bỏng hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng từ trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Oanh kèm theo một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viêm khống chế nóng bỏng thiên hỏa đem luyện tích bay sư vương quanh thân vây kín mít lên phá phong chạm. Một giây ghế tiếp, lâm viêm một tiếng quát lên. Trong tay toái hư đao hướng về phía vực phong điểu vương hung hăng chém tới. Hỏa diễm đao nhận, phá toái hư không thoáng cách liền chém ở vực phong điểu vương trên người. Quanh nhất thời một đảo tiếng nổ truyền ra. Lâm Viêm phá phong chảm lưới đao hóa thành hỏa diễm bốc cháy, may là vượt phong điều lực phòng ngự kinh người. Nhưng là ở Lâm Viêm mang theo thiên hỏa một đảo huyền dai cao cấp linh ký bên dưới, cũng khó trốn bị bị thương vận mệnh. hưu hư hư ngay sau đó, Lý Mộng Giao thừa dịp giờ phút này trung quanh đều có Lâm Viêm thả ra ngoài thiên hỏa phòng ngự. Đối với xe vượt chim điên cuồng phát động tấn công, Trường kiếm trong tay một trận vũ động từng đảo tiếng xé gió liên tiếp không ngừng truyền ra. Một đảo thập phân cường hãn kiếm kỹ từ Lý Mộng Giao trong tay thả ra. Mấy giây gian. Liền đem chừng mấy đầu tam dai vượt phong điểu cho bể đầu. Thình thịt vành tất cả vượt phong điểu ở đó từng đảo tiếng nổ vang xuống vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Trở thành Lý Mộng Giao vong hồn dưới kiếm. kỷ vượt phong điểu vương nhìn thấy đồng bạn mình bị giết. Tức giận minh kêu một tiếng Cánh khổng lồ hung hăng rung lên Trực tiếp xẹt qua lâm viêm Hướng lý mộng dao bay qua Nhưng lâm viêm làm sao có thể cho nó cơ hội tam thiên vô cực khống hỏa pháp Khí cụ biến hóa, hỏa diễm trường tiên Lâm viêm một tiếng quát nhẹ Khống chế thiên hỏa ngưng tụ ra một cách hỏa diễm trường tiên Hướng về phía rượu phong điểu vương quất tới Ba không nghi ngờ chút nào Lâm viêm một đòn trường tiên hung hăng quất vào rượu phong điểu vương trên người. Ngọn lửa kia trường tiên càng là thuận thế cuốn lấy rượu phong điểu vương. Cho ta qua lâm viêm một tiếng quát nhẹ. Trong tay vừa dùng lực. Trực tiếp đem kia bay qua đỉnh đầu rượu phong điểu vương cho lôi kéo ngay sau đó lâm viêm trong tay toái hư đao nắm chặt. Thân hình chớp động mà ra. Loạn phi phong đao pháp. Bá bá bá một trận cuồng phong loạn múa chém. Toàn bộ rơi vào rượu phong điểu vương trên người. Chém rượu phong điểu vương kêu đau đớn liên tục. kỷ rượu phong điểu vương ngửa mặt lên trời một tiếng đau minh. Thân thể khổng lồ điên cuồng giấy rùa. Muốn từ lâm viêm hỏa diễm trường tiên bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Hổ. Hiện tại lâm viêm sòe năm ngón tay. Trường tiên biến hóa hổ. Trực tiếp dấm ở rượu phong điểu trên lưng cắn xé lên cùng lúc đó. Lâm viêm một đao hoành mở. Lưới đao phá toái hư không trực tiếp chém ở chung quanh muốn vây công tới dưỡng phong điểu trên người, một đòn toi mạng. Canh tháp chủ đánh chết năm đầu yêu thú cấp 3 dưỡng phong điểu có hay không luyện hóa ư? Canh chúc mừng tháp chủ thành công luyện hóa yêu thú cấp 3 dưỡng phong điểu năm đạt được tam giai yêu đan 5 viên. Thử phong điểu cánh năm phó. Quanh lâm viêm lại vừa là một đao. Lần nữa chém chết mấy đầu rượu phong điểu đạt được tương ứng đồ vật. Lý mộng sao cũng không yếu. Dựa vào phong thuộc tính linh ký không ngừng chém chết rượu phong điểu. Thực lực tuyệt đối là đồng cấp bật bên trong người xuất sắc.